Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tình chết tiệt kia, rốt cuộc xem cô là gì chứ? Là nô lệ, gọi thì đến, đuổi thì đi hay sao? Tối hôm đó, cô thật sự ngủ trong phòng tiểu thiên còn có cảm giác vừa ngủ đã đến thường đông Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy Cô chợt nghe trung bá Nói rằng sáng 5 giờ anh ta đã lên máy bay đi Hồng Kông rồi Người đàn ông này căn bản là xem nhà mình như khách sạn mà Cô cũng không biết vì sao mình lại nghe một bụng oán khí như vậy Cô cũng không biết vì sao mình lại nghẹn một bụng oán khí như vậy. Tóm lại, chính Âu Cánh Thần đã làm cho tâm tình của cô khó chịu. Có điều, không biết có phải Âu Cảnh Thần có đem lời của cô nghe vào trong tai hay không mà cô nghe nói cô giáo lưu kia đã bị đuổi việc. Vì thế, hôm nay cô liền quyết định mang Âu Quân Thiên đi chơi một ngày. Chỉ là cô vạn vạn không thể tin được tiểu quỷ này lớn lên trong một gia đình giàu đến thế mà lại lần đầu tiên đi ăn KFC. Nhìn thấy bộ dạng con ăn miệng đầy dầu mỡ, cô vừa bực mình vừa buồn cười dùng khăn lấy lao miệng cho con. Ăn chậm một chút, không có ai dành ăn với con đâu. Âu quân thiên, đại khái đã ăn no, lực chú ý của cậu lại dần dần bị hoàn cảnh xung quanh hấp dẫn. Cậu nhìn nhóm bạn nhỏ trong khu trò chơi, đang chơi vô cùng vui vẻ, cười vui thét chói tay liên tục. Trong ánh mắt là vô cùng hâm mộ. Cô thủy tâm thấy thế, hiểu ý so sòi đầu của cậu. Có muốn chơi không? Cậu Kinh hỉ quay đầu cười hỏi con có thể đi sao? Ngốc, đương nhiên là có thể đi rồi. Cô dẫn cậu bé tới khu trò chơi, chơi thử một chút. Mới đầu, thái độ của ông quân thiên nói chuyện với cô vẫn lại nêm nớp lo sợ, nhưng không được bao lâu, đứa bé liền dở lòng để phòng đối với cô xuống, cùng cô vừa cười vừa nói. Đứa bé này kỳ thật vô cùng ngây thơ, thiện lương làm cho người ta đau lòng, liền ngay cả không cẩn thận dẫm lên một con sâu nhỏ ở ven đường cũng khiến cậu bé khổ sợ nửa ngay. Cho dù nó không phải là do chính mình sinh ra, nhưng cô vẫn không tự chủ được muốn dành tình thương chứa chan của người mẹ cho cậu bé, bù lại lỗi lầm trong quá khứ mà mẹ ruột cậu bé đã đối xử với cậu lúc chàng bạn hai người đến công viên cậu nhóc kia rất là vui vẻ sức lực dồi dào mà chạy lên chạy xuống đu đưa xích đu trượt cầu thủng mỗi một trò chơi chơi thế nào cũng không thấy chán mẹ ơi cậu nhóc kia chạy tới thân mật gọi cô thu thủy tâm có chút thù sủng như kinh buổi sáng hôm nay cậu vẫn gọi cô là mẹ một cách vô cùng cung kính cậu có chút thẹn thùng con con nghe người khác đều gọi như vậy cô mỉm cười cổ vũ kêu mẹ muốn thì làm sao có phải khát nước hay không? con muốn mẹ mua đồ uống cho con không? nghe cô mỗi câu mỗi chữ đều là mẹ. cậu ngại ngùng gật gật đầu. mẹ đi mua, con ngoan ngoãn ở đây chơi, không được chạy lung tung nha. ừm. cậu làm nũng nói, phải nhanh nha. được. cô xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, rồi đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi gần công viên mua nước. nhóm bạn nhỏ vốn đang chơi cùng cậu, không bao lâu đều đi về, Thu Thủy Tâm cũng vừa rời khỏi 10 phút mà thôi Khu công viên trò chơi Vậy mà là chỉ còn mỗi Âu Thiên Quân Cậu nhóc Lúc cậu đang chơi xích đu Chỉ có vài tên du côn không có ý tốt đi tới gần cậu Ba mẹ nhóc đâu Âu Quân Thiên cau mày Nhìn mấy tên thiếu niên cao to trước mắt Chân vốn đang đung đưa Trong giấc mắt bỗng dừng lại ba tôi không có đây Nha, bà ba, ba không có ở đây Vậy mẹ nhóc đâu Cậu mắt lạnh trừng mắt bọn họ Đi mua đồ uống cho tôi rồi. Ha ha, thì ra cậu nhóc đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ. Mấy người đó càng thêm không kiên nể gì mà vây quanh cậu, một tên thiếu niên tóc vàng trong số đó miệng lẩm bẩm còn kéo kéo t-shirt trên người cậu, dáng vẻ lưu manh Huyết xảo một cái. Công tội nha, là hàng hiệu đấy, ba mẹ nhóc này nhất định rất có tiền. Âu Quân Thiên mang vẻ mặt để phòng trừng mắt bọn họ Nắm tay nho nhỏ cũng nắm lại Cho dù cậu chỉ mới 6 tuổi Nhưng lạnh lùng trong ánh mắt Cũng làm cho mấy tên thiếu niên trước mắt Bị dọa lại lùi mấy bước Mẹ nó Chúng mày có phải là đàn ông không Thế mà lại bị thằng nhảy con như con thỏ dọa thành như vậy Thiếu niên cầm đầu tức giận Vỗ mạnh một cái sầu cái đồng bọn Sau đó giống như ra oai Phủ đầu một phen tấm cổ áo Âu Quân Thiên Tiểu quỷ Bây giờ trên người có tiền mặt hay không Cúc ngay Cậu không chút sợ hãi Ánh mắt sắc bén sống chết trừng mắt trừng đối phương Tôi không có tiền bố thí cho ăn mày Đối phương nghe vậy giận dữ Mẹ nó Tên nhóc thối như mày còn dám rượu mời không uống Lại muốn thích uống rượu phạt Chỉ là một thằng nhóc con như nó Cũng dám kiêu ngạo như thế Tên lưu manh dơ tay cao lên, tự hồ là ý đồ muốn đánh người cho hạ dần. Lúc này Thu Thủy Tâm vừa vặn mua đồ uống trở về, xa xa liền nhìn thấy mấy tên thiếu niên không tốt, còn nóng vội chạy tới. Này, các người muốn làm gì? Đến gần mới phát hiện bọn họ nghe thế mà lại đang nắm của ảo Âu Quân Thiên. Buông tay, bảo các người buông tay có nghe không? Nhóm côn đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net